Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 62 Có người chủ động cho mình mượn tiền Phương Hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt Ngược lại không có lưu ý đến mặt Sở từ đã đỏ chót Công tử Thanh Sam nghe Phương Hành nói Giảng khoái, không khỏi nao nao Nhưng còn chưa kịp trả lời Nữ tử đeo khăn vàng ở bên cạnh hắn Cười lạnh thẳng như nói Nguyên huynh Vì một dã nha đầu ở nông thôn Ngươi ngược lại rất chầm chú Ngay cả cơ duyên cũng không để ý tới sao Tiểu mội giúp ngươi một tay Trực tiếp chói nha đầu kia lại Đưa đến trên giường của ngươi Được không Công tử thanh sam nhất thời đỏ mặt Khoát tay, cười xấu hổ nói Thấy đồng đạo khó khăn Tiện tay mà thôi Nữ tử đeo khăn vàng hư lại một tiếng nói Ngươi ở Tây Mặc thích lộ gặp Quy Nan thì thôi Đến sở vực Còn không đổ được tật xấu này Có phải cái tiện tay này Lại đưa tới cho ngươi một thị kiếp hay không Công tử thanh sam nhất thời không trả lời Lại không dám đắc tội với nàng Chỉ có thể cười xấu hổ Đám đệ tử sau lưng hai người bọn họ đều thầm than Nguyên công tử này cũng thật là Rõ ràng lão tổ hai nhà đã tiết lộ Muốn kết quan hệ thông ra Vừa vặn tiểu thư kim gia cũng có ý đó Người ở trước mặt nàng thu điểm chút không được sao hết lần này tất lần khác trêu hoa gạo nguyệt Phạm vào bệnh cũ Đây không phải là muốn nói rõ chọc nàng tức giận sao Chỉ là bọn hắn giống như là chê cười Nhìn một đôi tiểu tình nhân cãi nhau Lại hồ đồ không có chú ý tới sở tử Phương tiểu kêu Chúng ta đi thôi đôi địa phương khác Sở tử đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt Mắt ngấn lệ quang Lặng lẽ kéo tay của phương hành muốn đi khai Bất quá thế một màn này Phương hành mới nhớ ra Loan thoáng nhớ rõ ở cửa thành Đám người kia cũng có mặt Chắc hẳn người mắm sở tử giã nhà đầu chính là bọn họ Đã minh bạch điều này dáng tươi cười trên mặt thu vào Hừ lạnh một tiếng Ném lên quầy một viên linh thạch thượng phẩm tiêu Mở cho ta gian phòng tốt nhất kia Hôm nay ta còn muốn nghỉ ngơi hành nói rất vang rồi Làm cho nguyên công tử và phù sư muội kia Cũng bị kinh động Thế nguyên công tử kia một mực không có làm lành với mình Phù sư muội có tâm hòa Liếc nhìn phương hành muốn ở chỗ này Nhất thời hoặc khí dâng lên quát lạnh Không cho phép ở chỗ này Đi địa phương khác ở đi Ta có tiền Nơi này có phòng ta thích ở bao lâu thì ở người quản cái dám ấy, phương hành xoay người lại, lại cười khiêu khích, hồ đồ không để ý tới sờ từ lặng lẽ kéo tay áo quản Tiểu Quy, ngươi muốn chết phải không? hòa khí trong nội tâm của phù sư muội kia càng vượng, ánh mắt lóe lên, vậy mà xuất hiện một tia sát cơ. <cười> khoảng cách gần như vậy, chỉ cần dám động thủ, tại trước đánh người một bàn tay. Hai tay phương hành khoanh ở trước ngực, trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Mặc dù đối phương rất nhiều người Nhưng hơn nữa mấy lão nô kia Đều là thế hệ tu vi không tầm thường Nhưng trong lòng của hắn không sợ Dù một mình hắn không chiến thắng được nhiều người như vậy Nhưng cho số nữ nhân kia mấy tát Sau đó mang theo sở từ đào tàu Thì vẫn có thể làm được Phù xung hội không nên động thủ. Lúc này nguyên sư huynh kia Vội vàng đi lên Ngăn ở trước người nữ tử áo đeo khăn vàng Họ nghen Người có lương tâm hay không Lúc này còn che chở người khác sao Phù sư Muội kia bị chọc tức, nhìn Nguyên sư Huynh hết to. Nguyên sư Huynh vội nói: "Phù sư Muội, là sư huynh không tốt, xin ngươi đừng giận. Nơi này là điểm tướng thành, mấy ngàn năm qua truyền thừa quy củ, Tù sĩ nhân loại không thể đấu pháp ở trong thành. Hơn nữa hẳn ra đời đời trấn thủ ở đây, còn có Kim Đan cảnh toán trấn, hết lần này tới lần khác lão tổ nhà chúng ta còn đang trấn thủ một mạch trận, không ở nơi đây, nếu như phạm phải quy củ, ta sợ ngươi chịu thiệt." Phù sư Muội nghe Nguyên sư Huynh nói, hỏa khí tiêu tàn không ít, thu lực lực lại, lại nhìn nguyên sư huynh nói. Còn những người có chút lương tâm, ta không phải là khó dễ người bọn họ, bảo bọn hắn cút đi. nguyên sư huynh nhìn phương hành và sở từ quát tay, tạ hồ ý bảo hai người bọn họ nhanh đi lên. phương hành thế vậy, lại cười lạnh không thôi, không chỉ không đi, ngược lại vỗ xuống, viên ninh thạch thượng phẩm thứ hai xuất hiện mắng. trưởng quay sao còn không mở phòng, ngại tiểu gia đưa tiền không đủ sao? thấy bộ dáng quán, đám người tây mặc kia âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Nguyên Huynh đã tận tâm giúp đỡ các người, lại vẫn không đi, quyết muốn mở phòng, thật là không biết sống chết. Ngay cả Nguyên Sư huynh cũng quay đầu nhìn Phương Hành, trong ánh mắt có chút tức giận. Nghĩ thầm tên tiểu tử này và cô nương xinh đẹp kia, có thân phận gì, lại không biết trời cao đất rộng sao? Trần Quý kia thế hai viên linh thạch thượng phẩm, ở đâu còn có khách khí gì, vội vàng lấy chìa khóa, nhưng phù thúc bộ đã cảm nhận được khiêu khích nồng đậm. Lệnh lùng cười nói, xem ra có chút coi thường các người, ăn mọc giống như là hất cái, nhưng trong tay lại có chút tiền, chỉ có điều bồn cô nương nói cho các người đổi chỗ khác, không nghe thấy sao. Nói xong tiện tay đặt mời viên ninh thạch thượng phẩm ở trên bàn, nhìn trường quay nói, gian phòng cuối cùng kia là ta thuê, khiêng tọa kỵ của ta vào phòng, hào hào chiếu cố, cũng tiện để cho người khác chết tâm tư kỳ đi. Trong điểm tướng thành không thể đấu pháp Nhưng đã có thể sang hèn cao thấp Nếu tử đeo khăn vàng quyết định muốn lấy tiền áp người Chỉ là gian phòng kia cho tọa kỵ ở Đủ để vũ nhục người Cầm mười viên phá linh thạch Trang bước trước mặt ta Phương Hạnh cười lạnh Trong nội tâm không khỏi nghĩ Nếu nữ nhân này biết thân phận chân chính của sở tử Không biết còn có thể kiêu ngạo nổi hay không Bất quá lúc này sở từ là một nha đầu của mình Thân phận công chúa tự nhiên không cần nhắc lại Đương nhiên Dù là nha đầu của mình thì cũng không thể để người khi dễ. Khi đã ở bên cạnh mình Như vậy mình phải bảo kê Hắn là người xử lý sự tình bằng bản năng Thích nhất là bảo kê người một nhà đã kích đối thủ Sở từ theo mình đã vài ngày Coi như là nửa cái người một nhà Lúc này có người khiêu khích nàng Mình đương nhiên là phải bảo kê Nghĩ tới đây Cười lạnh một tiếng Liền lấy ra một túi chữ vật Lấy ra một viên linh thạch bỏ vào trên quầy Linh thạch cực phẩm Người chung quanh giận mình, có chút kinh ngạc nhìn phương hành. Một viên linh thạch cực phẩm, tự nhiên còn không đến mức để bọn hắn có thể để, để trong mắt. Nhưng một thiếu niên thoạt nhìn có chút giống ăn mày mà lấy ra, thì lại có chút kinh người, ra ngoài ý định. Người, nếu tự đeo khăn vàng lắp bắp kỳ hải, có chút giận dữ, cảm giác như là bị người tát một bàn tay. Mình cầm linh thạch thượng phẩm ra, tiểu ăn mày kia lại cầm linh thạch cực phẩm. Đây là cố ý nhục nhã mình phù xuống ấy thôi người ta muốn ở trọ để cho hắn vào đi Nguyên sư huynh có chút bất đắc dĩ cười cười phát hiện hai người kia tuyệt đối không phải là thân phận hèn mọn như mình đoán không ngờ mình lại nhìn nhầm đành phải cười khổ khuyên nhủ nữ tử đeo khăn vàng không biết từ nơi nào trộm đến một viên linh thạch cực phẩm cũng sừng khoe khoang trước mặt ta sống lòng người của nữ tử đeo khăn vàng phập phồng tựa hồ cực kỳ tức giận đột nhiên khoát tay mười viên linh thạch cực phẩm rơi xuống đây, rơi xuống quầy Thanh âm của nàng cơ hồ là từ trong kẽ răng nặng ra. Trương quầy, ta muốn một gian phòng tốt nhất kia. Nguyên Dư Huỳnh có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nhưng lại điều rõ, nhưng lại hiểu rõ tính tình của phù sư muội. ở loại trường hợp này, bị người hủy mặt mũi, nàng là quyết không thể nhẫn nhị, dù có phí giá tiền gấp 10 lần, gấp trăm lần, thì cũng không thể nhượng gian phòng tốt nhất kia. Trong lòng Phương Hành vốn có ý nghĩ tìm việc, thế thế càng cười lạnh, đột nhiên khá đào tối chữ vật. Chỉ trong nhà mắt Phản phất như là thủy tinh, mã não Xếp thành núi nhỏ Tự nhiên là đều là linh thạch cực phẩm Giá trị kinh người Số lượng ít nhất cũng có ba mươi mấy viên Từ ý bức người, linh khí ngập trời Để cho người hoa mắt Có mắt người xung quanh căng thẳng Ngơ ngác nhìn một đống linh thạch cực phẩm ở trên quầy Một đống linh thạch cực phẩm như vậy Chỉ sợ có như là thiếu trù trong đại thế gia Lấy ra thì cũng tốn sức Nhưng trên tiểu quỷ này còn nữa không Phương Hành nghiêng đầu nhìn phù sư mội cười lạnh Nhìn trường quầy nói Tiện nghi ngơi rồi, đều thu đi Bất quá ta phải tiểu nha đầu của ta thích thành tĩnh Người không được phận sự Thì đừng có ăn bài vào Vừa rồi mới gian bọn họ thuê Ta bảo tất, giữ lại nuôi chuẩn <cười> Trên mặt che rẻ lâu Mà đã khiến người ta chán ghét Còn ra vẻ ta đi. Tốt tốt tốt Trường quầy cơ hồ ngây người Nhìn qua số tiền của phi nghĩa trời tháng kia Hai mắt không dám đánh một cái về phần đám người phù sư muội thì càng sợ như người vốn phù sư muội chỉ là hờn dối mới có ý bao xuống gian phòng tốt nhất kia không biết tới người ta trực tiếp đổ ra một đống linh thạch cực phẩm bao tất cả các phòng muốn đuổi bọn hắn ra ngoài cái xấu hồ này quả nhiên là khó nói nên lời dùng tài sản của nàng trên người tự nhiên cũng có hơn 30 viên linh thạch cực phẩm nhưng có thể sàng khoái ra như vậy hay không lại không phải là nàng có thể quyết được trong nội tâm hung ác mấy lần nhưng thủy chung không thể kêu ra miệng. Điều giá đi, ngươi gọi giá tao xem. Phương Hành cười lạnh, thấy người xung quanh đều ngơ ngác nhìn mình, lại lấy ra một túi thứ vật, khẽ đảo trên mặt đất, ít nhất có hơn 200 trăm viên đinh thạch cực phẩm, tỏa ra hào quang, dẫn tới mọi người không mở được mắt. Phương Hành đứng ở bên cạnh đinh thạch cười lạnh nói: có bản lĩnh thì người cứ tiếp tục tăng giá, ta có rất nhiều tiền, cho đồ nhà quê như ngươi mở mang tầm mắt. Phù dư nghe vậy, đã tức đến mặt còn tím hơn đinh thạch cực phẩm, bàn tay run rẩy. Ta, ta giết tiểu quỷ ngươi. Khen một tiếng Nàng rút phục nhịn không được Rút kiếm bổ tới phương hành Thấy phù sư muội kia ra tay Sắc mặt phương hành khẽ động Xẹt qua một tia sát cơ Linh lực hơi động, chuẩn bị ra tay giết người nhiều lúc này một lão già áo xám Ở sau lưng phù sư muội Đột nhiên kinh ngạc nhìn phương hành Thân hình bé lên, ngăn ở giữa phù sư muội và phương hành Linh lực tuân ra ngăn thế công của phù sư muội. Ở bên tay nàng khuyên vài câu Lại nhìn phương hành nói Tiểu hiểu, chỉ là một hiểu lầm thôi Những linh thạch này ngươi thu lại đi Chúng ta dính nước không phạm nước sông, được không? Hừ, bây giờ nói nước giếng không phạm nước sông Thế vừa rồi là ai tìm truyền toái trước? Phương hành hư lạnh vắt tay thu linh thạch cực phẩm ở trên mặt đất Sắc mặt không vui nhìn lão già áo xám kia Tiểu Hữu tiền tài không lộ ra ngoài ngươi khoe khoang khoan như vậy Sợ là sẽ rước họa vào thân đấy Lão giả áo xám nói Trong mắt nhìn về kiếp Phương Hành nói lên sát cơ <cười> Vậy sao Đáng tiếc ta tình nguyện rước họa vào thân Cũng không nguyện để cho tiểu muội của ta Bị người đàn bà tranh chua cái khì dễ. Phương Hành cười ha ha Không yêu thế chút nào Nói xong giống như là cười Mà không phải cười nhìn trường quầy nói Trường quầy Những linh thạch này có thể bao xuống tất cả phòng tốt nhất không Nếu như bao không hết Ta thu những linh thạch này lại Trường quầy nghe vậy không khỏi giật mình Nhìn tiểu dị hết đớn Người điếp sao? Còn không bao có chọn tất cả các phòng cho vị tiểu thiếu gia này nuôi chuột. Giất lời tất cả liên thạch vào trong ngực. Nhìn đám người phù sư mội. Cười nói. À, mấy vị khách quan thật là không khéo. Tiểu điểm đã đầy khách rồi. Nếu không, các người đuổi địa phương khác để tìm nơi ngủ trọ được không? Tình hình chuyển tiếp đột ngột. Làm sắc mặt đám người kia trở nên cực kỳ khó coi. Một câu nói cũng không nên lời, Trường quay. Chúng ta là người tây mặc kim da Không nên để linh thạch Che đầy con mắt Lão giả áo xám kia cười lạnh lùng Nhìn trường quỵ nói Trường quỵ cũng không phải là người tu hành giới Nghe vậy thì không khỏi khổ sở Đáng thương nhìn Phương Hạnh Phương Hạnh giúp hát nói Chút sự tình ấy còn làm không xong Với còn lấy gì gọi là lợi nhuận linh thạch chứ Nói xong cũng thu linh thạch ở trước mặt Trường quỵ vào Chỉ trường một viên linh thạch thượng phòng toán lam trường quỳ tức phát khóc, tiêu quỳ, bây giờ ngươi cứ hung hăng cản quấy, ta chắc cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. phù sư muội kia bỗng nhìn nói, thanh âm quanh quẩn ở trong khách sạn, phương hành lạnh lùng quay đầu, lại nhìn nàng một cái, cười nói, ta chỉ cho ngươi không thấy được mặt trăng ngày mai, xem ai nói chuẩn. rất lời rất sờ từ lên đầu, vẫn không quên quay đầu lại giao huấn, Bị mấy cái hai lúa nói vài câu đã khóc rồi. Người nói người có thể có chút tiền đồ hay không chứ Đây là phong phạm của một công chúa nên có sao Quả phụ ổ quý ẩn cốc của chúng ta Cũng lán lớn ca người đấy Hồng thúc Tiểu quy kết thực quá đáng ta muốn giết hắn Sau khi phương hành lên đầu Đám người phía dưới còn chưa động sắc mặt của phụ sư muội âm trầm muốn chảy ra nước Hận ý gặp trời nói Lão già áo xám lạnh lùng nói Tuy hai người này thoạt nhìn bẩn thiểu Nhưng tinh tế quan sát áo bào của bọn hắn. Trên thực tế đều là pháp y xa xỉ xuất thân rất bất phàm Và rồi tiểu quỷ kia hữu ý vô ý tiết lộ một tiệc khí tức Hình như là trúc cơ cảnh Xem ra hai người bọn họ Cũng có thể là đệ tử của đại gia tộc nào đó Đi ra ngoài tìm cơ duyên Phù sư mội bực tức nói Hồng thúc Khi nào tây mạc kim gia chúng ta lại chịu qua nhục nhã này chứ Ngài muốn ta xuống cơn tức giận này sao Lão già áo xám có chút khó xử Nguyên sư huynh đi tới cười khổ nói Phù sư mới Ngươi cần gì phải tích cực như thế Tiểu quỳ kia ở trước mặt mọi người lộ tài Ngươi âm thầm theo dõi hắn Sợ không ít Dù hắn là trúc cơ, Nhưng có thể chống đỡ được mấy người Ta xem ở trong điểm tướng thành này Có rất nhiều trúc cơ cảnh cốt đinh quá lớn Mà không cách nào tiến vào tìm cơ duyên Những người này vô vọng và huyền quan Nhưng ta nghĩ bọn hắn rất hứng thú Với phát một số tiền của phi nghĩa Hừm Ta mặc kệ có bao nhiêu người theo dõi hắn Ta muốn tự tay giết hắn Tiên phù lạnh lùng nói Sát cơ tất hiện Lão già áo xám thở dài nói Tiểu thư đã có lệnh Lão nô không dám không theo Nhưng vô luận thế nào Tiểu thư cũng phải dùng sự tình cư duyên làm trọng. Lão tổ đã đưa tin Nói hắn chiếm đóng một trận mạch Ngày mai sẽ đưa các người tiến vào huyền vực Việc này không thể chỉ hoãn Vạn nhất sáng mai ngăn không nổi Ngay cả lão tổ cũng không nắm chắc bảo trụ được đâu Như vậy đi Việc này sao cho lão nô ta sẽ phái người nhìn chầm chầm bọn hắn cho bọn hắn có tìm sư trưởng tôi tới tới hay không? nếu có sư trưởng tìm tới, vậy thì bỏ qua. nếu không người, trước lúc mặt trời mọc ở ngoài điểm tường thành, ở ngoài điểm tướng thành, lão đồ một người cũng đủ thu thập bắn rồi. Kim Phù do dự nửa ngày, trong lòng biết tu vi của Hồng thúc cao hơn mình, chuyện này sắp thực hắn đi làm là tương đối ổn thỏa. hơn nữa lão tổ đã nói, chiếm đóng một trận mạch không dễ dàng, mình không nhân cơ hội này tiến vào huyền vực sẽ bỏ qua cơ hội tốt, đành phải đáp ứng nói. Vậy được rồi Lúc trước mặt trời mọc Ta sẽ cùng với người khác đi tới cửa huyền vực Tìm lão tù Thúc thúc ở trên đường chấm giết tiểu quỷ kia là được Sau khi đắc thù thì tới nói với ta một tiếng Sau đó theo chúng ta đi vào tranh đoạt cơ duyên Lúc này Nguyên sư huynh lại bù tới Giảm thấp thành âm nhìn hồng thúc nói Nữ hài kia Tốt nhất như nào một mạng Kim phù hung hăng đứt ánh nhìn Chấm đinh chặt sát nói Giết Lại nhìn Nguyên sư huynh nói Nếu như người còn muốn theo trận bài của lão tổ chúng ta tiến vào huyền vực Thì tốt nhất không nên chọc giận ta Giất lời quay người ly khai Chỉ để lại một già một trẻ Đứng tại nguyên chỗ cười khổ Phương tiểu kiều Vừa rồi làm như vậy có phải là có chút không hay không Ở phòng khách sạn Sở tư tắm rửa xong Thay đổi quần áo có chút bận tâm đến tìm Phương Hành thương lượng. Phương Hành mắc mắc lỗ tài nói Làm sao chưa hết giận sao Sở tư miễn cưỡng cười nói Rất thả giận Nhưng hình như là bọn hắn hận chúng ta Có thể gây phiền toái hay không Phương Hành cười hà hà nói Nếu có phiền toái, ta chọc bọn hắn làm gì Nói xong đi tới bên cửa sổ Thần thức tàn ra Quét mắt một vòng Trong đội tâm đã có chút đại khái 7 cái 8 cái 13 cái 13 nhóm người theo dõi ta <cười> Số lượng không thể Người đang nhìn cái gì vậy Sở từ cũng bu lại Nhìn ra ngoài cửa sổ vốn lấy tu vi của nàng Chỉ có thể nhìn thấy đêm đen như mực Cùng với một vòng loan nguyệt như máu ở giữa không trung tiểu kiều Ngày mai chúng ta ra khỏi thành Có thể rất nguy hiểm hay không sở tử cũng không phải là kẻ ngu Trái lại nàng là thiên kiêu linh động cảnh đỉnh phong Dù tu vi chưa đủ Phát hiện không ra Nguy cơ âm thầm Nhưng trực giác cảm thấy một điều nguy hiểm Nhịn không được lo lắng hỏi Nguy hiểm Chê cười Chỉ cần thành thành thực thực đi theo kiểu ra cam đoan để người an toàn tiến vào huyền vực Phương Hành thò tay xoa đầu sở tử, nói cực kỳ bá khí. Sở từ cua cua đầu, không trón, xoa tay, lúc này lại không giống như là thường ngày, đấu võ bổ mít Phương Hành. Ngược lại trầm thấp, ân một tiếng, một lát sau, lại bỗng nhiên cẩn thận nói. Sợ tình hôm nay, cám ơn người. Khuôn mặt nào có chút đỏ ửng đường đường là công chúa, thế nhưng còn chưa nói tới lời cảm tạ với người nào. Người muốn cám ơn ta. Phương Hành có chút ngoài ý muốn, cười hát hắc như là nghĩ tới điều gì. Sở Từ công chúa thấp giọng nói, đương nhiên rồi. Hôm nay người cha trở ta như vậy, tự nhiên phải cảm tạ ngươi. Câu cảm ơn có ý gì không? Không bằng đến thuốc thực chất đi. Phương Hành trinh sát bên người của Sở Từ, trong ánh mắt đặc quang đại thịnh. Sở Từ nhìn hắn khuôn mặt mắc cỡ càng đỏ, thổ khí nhiều làn Cái gì thực chất? Phương Hành cười lớn, bỗng nhiên bế nàng lên đi về phía rừng lớn. Sở Từ bị hù ôm chặt cái ngực mình kêu lên Ngươi làm gì vậy Phương Hành nói Vậy không phải là muốn cảm ơn ta sao Vậy thì à, ngủ cùng ta một giấc Phương Tiểu Kiều Cái tên vương bắt Đản này mau buông ta ra Sở Từ ngẩn ngơ Đột nhiên nổi điên dương nành muốn vút đánh Phương Hành Giống như là một con báo cái Con mẹ nó Không phải là người đó muốn cảm ơn sao Phương Hành hoàng sợ Ném sở Từ lên giường tức giận chạy chối chết Mẹ nó không cho ngủ cảm ơn có tác dụng gì chưa? vì ôn hòa, tâm dở sỉu, phương hành dẫn sở từ đi ra ngoài thành, theo hắn ly khai khách sạn, điểm tướng điểm tướng thành náo nhiệt lên, sau lưng trên mái hiên trong đường phố vô số bóng người gắt gào theo dõi hắn, theo đuôi hắn, đám người kia tu vi không đều, linh động với chút cơ cũng có, bọn hắn xa xa nhìn phương hành và sở tử, ánh mắt lạnh lùng giống như là ác lang, theo phương hành một đường ra khỏi thành trên người tỏa ra sát khí lạnh thịch, đảo loạn bầu trời đêm. Huyền quan tính chất đặc biệt, quyết định cơ duyên này chưa có thiên kiêu đạt được. Nhưng bị huyền quan hấp dẫn tới lại không phải là chỉ có thiên kiêu, ngược lại tam giáo cửu lưu vô số kẻ, vô số tu sĩ đều nghe tiếng mà tới, trộn lẫn ở bên ngoài tuyệt yêu lĩnh, mưu toan nhìn xem có cái gì có thể kiếm chắc hay không, mà loại muốn kiếm chắc này thì nhiều lắm, thủ đoạn vô số. Chỉ có đều vô luận là dạng đối tượng gì, Hoặc dạng thủ đoạn gì Đều rất thích nhắm vào phương hành Một chút cơ sơ kỳ Lại mang mấy trăm viên linh thạch cực phẩm rêu rau Đây quả thực là thịt tới bên miệng gió Còn mong nó sẽ không cắn hay sao Mà phương hành thì đã sớm cảm ứng được nguy cơ Thầm tiềm phục Thật thái tự nhiên Nhưng sơ từ thì bị bầu không khí khắc nghiệt kia Làm cho sợ hãi Nắm tay phương hành thật chặt Vừa đi vừa nhìn xung quanh Tiểu hữu dừng bước Ra khỏi thành không đến 30 dòng Trời trước một gốc cây khô Có một lão già áo xám lọt vọt ra Ngăn cản đường đi Phương Hành nhận ra lão già này Là hộ đạo già của phù thứ muội, Không khỏi nở nụ cười. Lão đầu, Người ngăn ở chỗ này là muốn làm gì Lão già áo xám thả như nói Người đắc tội tiểu thương nhà ta Ta là chuyện tới lấy mạng của ngươi Khi nói lời này Hắn đã âm thầm vận chuyển linh khí Ở trên người bắn ra sát khí lành lạnh. Hiền lộ tu vi trúc cơ trung kỳ. Nhưng vốn tưởng rằng phương hành sẽ bị mình hù dọa. Lại bỗng nhiên cười ha ha. Để cho lão già nào nào. Nhiều người muốn giết ta lắm. Người xem như là mở hàng đấy. Tay trái phương hành ôm lấy sờ từ dọa sắp khóc. Tay phải chỉ về phía sau. Lão già áo xám gần đầu nhìn sau lưng phương hành. Không khỏi hơi kinh hãi. Lờ mờ. Không biết có bao nhiêu người hiện thân. Đoàn đoàn bao vây phương hành ở giữa. Tu vi cao có thấp có. Tu vi cao. Trên người khí cơ khủng bố, ít nhất cũng là chút cơ trung kỳ, quả thực ngay cả mình chống lại cũng không hề có phần thắng. Mà tu vi thấp, thì tầm linh động tầng 5, tầng 6 cũng có, qua mức nhất đoán thậm chí thế độ trường quay khách sạn trốn ở trong đám người. Trong nháy mắt, lão già áo trắng giật nảy mình, tuy hắn đã sớm đoán được hôm qua tiểu quỷ này ở trước mặt người khác lộ tài, nhất định sẽ đưa tới nhiều người gấp hết, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều người như vậy. Chỉ là lúc này, trái tim hắn đột nhiên có chút bàng giá hình như tiểu quỷ này biểu hiện quá là bình tĩnh người hẳn tới đông đủ đi nha phương hành lấy ra một đá cờ cắm xuống nhìn mọi người lãnh đạm nói tất cả mọi người đều trầm tĩnh không ai trả lời nhưng sát khí trên người đã trả lời vấn đề này quán phương hành cười ha ha lộ ra tu vi của mình ông quyền nói chưa bị đạo hiểu ta và các người vốn không cần biết đến chỗ này chỉ là trời giáng cơ duyên Lại không biết chư vị từ trong đội thành theo ta tới đây Cần là cần chuyện gì Đám người im lặng Không ai trả lời Qua thật lâu Mới có một thanh âm lạnh lùng nói Tiểu quỷ Người chết vì tiền Chim chết vì ăn Còn nói những lời này làm gì à, Nguyên lai là, là giật tiền sao <cười> Nè tình đồng nghiệp Ta lại hỏi một câu Phương hành sụ mặt xuống Nhìn quét mọi người nói Có ai không muốn đoạt Chuẩn bị ly khai hay không? Đám người trầm tính Không ai ly khai Ngược lại có người xông tới Ở nạn ngăn cản đường đi của Phương Hành Phương Hành giả bộ nhìn không thấy tiếp tục hỏi Có muốn ly khai không? Trong đám người Đã có người tế liền pháp khí Linh quang lập lè Phát khí bức người <cười> Thật đúng là người vì tiền mà chết mà Phương Hành thờ dài lại hỏi Có muốn ly khai không? Mỗi một câu hỏi sát khí trong lòng hắn lại đậm đặc hơn một phần Khiến cho cơ bầu không khí ngưng trọng lên Có một ít tu vi cao Ẩn ẩn từ trên người của Phương Hành Cảm nhận được khí tức nguy hiểm Hơi do dự Nhưng cuối cùng vẫn ở lại Đối mặt với một chút cơ cảnh tầng hai, Bọn hắn cảm thấy không có gì đáng sợ <cười> Tên tiểu quyền đã điên rồi sao Muốn dùng ngôn ngữ bậc này gọi chúng ta đi sao Bỗng nhiên có người cười phá lên, Phá bó bầu không khí ngưng trọng <cười> Bảo bối trên người tiểu quyền này thật không ít Nghe người ta nói Hắn là thờ diệt mấy, mấy tu sĩ lợi hại đấu pháp đồng quy vô thật Đụng phải đại vận nhặt được Cũng không biết là có bao nhiêu Có đủ chúng ta chưa hay không Tất cả bằng bồn sự Tiểu quỳ kia ở chỗ này Ai đoạt được thì là của người đó Hừ, cốt linh của chúng ta vượt quá hạn chế Vào không được chỗ cơ duyên Vậy làm thịt chút ít dề béo Cũng xem như là cơ duyên đấy Trong đám người có người gì xào bàn tán Thời gian dần trôi qua Lại trở thành nghị luận và tiếng cười nhỏ Phương Tiểu Kiều, chúng ta làm gì bây giờ? Sợ từ khi nào đã thiết qua trận thế như vậy Bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng là tiểu công chúa sở vực Mặc dù nàng là thiên kiêu linh động đỉnh phong Nhưng trước mặt của tiểu trúc cơ cảnh như vậy Nhưng trước mặt nhiều trúc cơ cảnh như vậy Có chút nơm nớp lo sợ Thần mất thủ xà Chăm chú nắm lấy tay áo của Phương Hành, Nửa thân thể trốn sau lưng hắn <cười> Người xem ta cũng hết cách rồi Chỉ có thể giết bọn hắn mà thôi Phương Hành cực kỳ thoải mái nói Sở tư sắp khóc lên Ngươi làm sao có thể đánh thắng được bọn hắn Vẫn đang nghĩ biện pháp nào đào tổ đi Phương Hành nói Một mình ta thì trốn rất dễ dàng Nhưng ba người theo thì trốn không thoát đâu Sở tư khép giận mình nước mắt chảy xuống ủi khuất nói Ngươi muốn bỏ ta sao Bộ dáng đáng thương này làm cho trong lòng Phương Hành Mềm nhũn cười nói Người khóc cái quá gì chứ Ta đã nói là ném ngươi mặc kệ ngươi đâu Đi theo ta Sở tư vội vàng kéo nước áo của hắn nắm mắt đuổi theo Phương hành quay đầu nhìn lại thoáng qua thờ dài Nếu phải chấm giết Như vậy còn không được Ta ăn chút thiệt thòi cõng người đi Lúc này sở tư đó hoàn toàn không có chủ ý Ngoan ngoãn bò tới trên lưng Phương hành Đầu trôn sâu vào lưng hắn Mà Phương hành thì vung đại kỳ lên Cả người giống như là thay đổi, lạnh giọng nói Bà tiếng khuyên đã qua Sinh tử do mệnh Đừng có trách ta lòng dạ độc ác <cười> một tiểu quỳ trúc cơ cảnh sơ kỳ Mà cũng dám làm càn trước mặt chúng ta Trong đám người Một lão già che mặt đứng ra Cười lạnh một tiếng vung chỉ đến tới tu vi người này bất ngờ là trúc cơ cảnh tầng 4 Một ngón tay điểm ra Trong vòng 10 trượng cuồng phong cản quét Giống như có vô số Phong nhận thật nhỏ ngưng tụ thành mũi khoan Quy lực cực kỳ khủng bố Chỉ nhìn một bức thức pháp thuật này Có thể đoán được lai lịch của lão già bất vạng Quách không phải là tán tu bình thường, nói không chừng là hộ đạo giả của đại gia tộc nào đó, chỉ là thấy tiền tài trên người phương hành động lòng người nên mới che mặt tới đoạt một số tiền của Phi nghĩa, Không biết sống chết, phá cho ta. Phương hành quát lạnh, đại kỳ trong thanh lóe một cái, dùng kỳ làm thương đâm ra ngoài. Đại kỳ đen nhánh, cũng rất bình thường, thậm chí không có linh chỉ phí chấn động. Lúc đầu lão giả che mặt cũng không có để vào trong mắt, nhưng đợi ngón tay tiếp xúc đại kỳ và phát hiện có chút không đúng, đại phong trì của mình có thể xé rách huyền thiếp nhưng lại không làm gì được lá cờ kia, tâm có cảm giác không ổn, lập tức muốn rút ra sau. đi được sao? Phương hành lạnh giọng quát, chân tay tăng sức mạnh, đại kỳ run lên, ầm ầm một tiếng lực lượng bão táp, tù sĩ trong mặt kia không kịp làm ra phản ứng, trong chốc lát, chỉ phong nghiền nát, ngón tay nghiền nát, sau đó đại kỳ giết tới, vậy mà thoáng cái đâm xuyên thân thể quán. Máu tươi dắp rách Chỉ có đờ máu tươi lại không có chảy xuống mặt đất Mà là đều bị lá cờ hấp thu Cho dù là nhỏ xuống giữa không trung Thì cũng bị một lực đạo lực lượng kỳ dị hấp dẫn Bay về phía lá cờ Cái này Đây là có chuyện gì Có người sợ hãi nghẹn ngào kêu lên Một chiêu đánh chết trúc cơ trung kỳ Trên tiểu kỳ này là tu vi gì vậy Kinh hoàng Đã có người bắt đầu lưu về phía sau Tâm ý dao động, muốn chạy trốn Hừ, <cười> chớ có sợ Thực lực của tiểu quy này cường lại Nó dám bảo vật trên người hắn càng đáng giá Cái đại kỳ kia, ta muốn Đột như một tiếng cười Xâm lãnh vàng lên Một đại hắn, thân cao hai trượng vọt ra Bất ngờ là trúc cơ cảnh Một quyền đánh ra Không khí chấn động Quyền như phong lôi, bài xuân đảo hải Đánh thẳng tới mặt của phương hành Vẹn vẹn chỉ từ lực lượng của một quyền này liền biết đối phương chính là chính tu Cũng chỉ có chiếm tu mới có thể tu được lực lượng Tới loại trình độ kia người như vậy Câu nói kia của anh Thoáng kết hoạt tham lam trong nội tâm mọi người Tất cả đều ùa lên Người chết vì tiền chim chết vì ăn Nói quả như là không sai Phương hành cười thầm, huy vũ đại kỳ Lão tà Nhân cơ hội này ăn bữa no bụng đề Trên đại kỳ Khói đen quần quần Bao phủ một phương thiên địa chính giữa có kèm kèm theo tiếng cười to của đại bàng tà vương giết chúng tù sĩ đều vọt tới phương hành không hề sợ hãi vạn linh kỳ bay lên không trung do đại bàng tà vương tự mình không chế mà hắn thì chờ tay lấy ra độc cước đồng nhân giáo vận chuyển linh được quét ngang qua ngoài ầm một tiếng nắm vào trăng hắn vọt lên kia độc cước đồng nhân giáo và quả đấm quán đụng vào nhau lập tức kích thích quần phong vạn trưởng trăng hắn này lảo đảo lui về phía sau tay vỡ nát Ba một tiếng Phương Hành đắc thế không buồn thả người Bước tới một bước Dẫm một cái hố thật to Độc cước đồng nhân giáo vung lên chàng hắn kia vừa giống một tiếng Đầu đã bị đánh đổ tung thân hình lào đảo ngã xuống Cũng ngày lúc đó Thần thức của Phương Hành quyết qua Xoay tay lại chào một cái Một chút cơ, một chút cơ cảnh giác người thấp bé Định đánh đánh bị kéo ra Sau đó rơi lên cao. Gió tành mưa máu Đại sát tứ phương Phương hành huy động độc cấp đồng nhân giáo một lần tu sĩ trước mặt sẽ bị hắn quét qua một đám Bay cả trúc cơ trung kỳ cũng không chịu nổi một chiêu Nói chỉ là linh động cảnh Muốn đụng nước béo cỏ Một trận chiến này Máu chảy thành sông. Phương hành vốn ôm sát ý ở nếu giết không hề nâng tay Trong các tu sĩ ở đây đến cấp giết hắn Ít nhất cũng có ba trúc cơ trung kỳ bảy tám trúc cơ sơ kỳ Người còn lại đa số là linh động Có thể nói lực lượng rất mạnh Lại bị hắn một người, một cờ, đại sát tứ vương, máu tươi tùng vẽ. Mặc dù tuổi của Phương Hành không lớn, nhưng lại là tiểu quỷ, trà trộn răng hồ nhiều năm. Sao không hiểu được đạo lý tiền tài không hề lộ ra ngoài. Lúc ấy hắn và nữ tử họ Kim phân cao thấp, một là xác thực không ưa nữ nhân kia, muốn cho nàng khó coi, hay là cố ý lộ tài thử xem. Rất một đám người có chủ tâm bất lương đến cấp mình, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này, Mới có thể tìm đủ huyết tế cho đại bằng tà vương Lão tà này ăn càng no bụng Thì có thể phát huy ra uy lực lại càng lớn Sau khi tiến vào huyền vực sẽ cảm an toàn Kỳ thực sau nghi nghe sở từ nói qua Cơ duyên huyền quan huyền bí Hắn đã bắt đầu suy nghĩ Nếu tiến vào huyền vực linh động Có cơ duyên của linh động Trúc cơ có cơ duyên của trúc cơ Như vậy mình mới tới trúc cơ cảnh tầng hay Thật đúng là không nhất định có thể chiếm vào nhiều ưu thế Cho dù tu luyện âm dương đại ba bản cũng không thể quét ngang hết thầy định nhân trúc cơ cảnh, dù sao tu vi vẫn là quá thấp. cũng chính bởi vì vậy, nên chưa có thể tăng lên uy lực cho vạn linh kỳ. có cờ này ở trong tay, thì cũng là một trợ thủ đắc lực. hơn nữa thời điểm độ tài, hắn cũng đã rất tính kỹ, mình lộ những linh thạch cực phẩm kia, đối với trúc cơ sơ kỳ là có lực hấp dẫn trí mạnh, đối với trúc cơ trung kỳ thì hơi hứng thú, nhưng đối với trúc cơ hậu kỳ lại là kém rất nhiều. cho nên bị hắn đưa tới chỉ có chút cơ sơ kỳ và trung kỳ chiếm đa số chút cơ hậu kỳ sẽ không vì chút linh thạch ấy mà ra tay đương nhiên nếu bạn rất đoán sai thì hắn sớm đã chạy trốn sẽ không ác chiến như vậy tiểu thư nàng nàng chẳng còn tên sát tinh rồi lão già áo bào sám của kim sa kia lúc này bị dọa đến bể mật vốn tưởng là một con kiến hôi mình tiện tay có thể bóp chết nhưng chưa từng nghĩ tới cái này dường như là một tiểu ma đầu giết người không chấp mắt Thực lực bậc này Còn có thể xem như là chút cơ xưa kỳ sao Sau khi cùng Phương Hành đối chiến một chiêu Lão già áo bào sám đã quyết định Muốn chạy trốn Nhưng khi yên lặng chạy ra hơn 10 trường Lại đột nhiên dùng mình Cảm giác được có một đôi mắt đang theo dõi mình Đã tới rồi Còn muốn đi sao Trong sân cốc bóng nhộm đỏ thấm Phương Hành bỗng nhìn quay đầu nhìn về phía anh Tổng cộng 10 trúc cơ Đã chết 9 tên Còn một mình người chạy được sao Phải lập tức đi. Lão giả áo bào xám đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng tế lên phi kiếm. Không tiếc linh được, ngự kiếm chạy trốn. hừ <cười> muốn chạy sắp. phương hành cười lạnh. Phất tay vứt ra một khóa sắt đen nhánh. Giống như là một ô lông, quấn về phía lão giả áo bào xám. Âm mình thiết tỏa. Đúng là pháp khí đoạt được từ trong tay của âm thị của sở Vương Đình. Mặc dù không linh hoạt bằng khốn tiền tác, nhưng lại xa hơn vèo một tiếng. Âm mình thiết tỏa vọt Như một đạo hắc khí bắn ra ngoài Đuổi tới bên hông của lão giả áo bào sám Lão giả kia trốn ra gần trong trường Tâm thần đáng lẽ buông lỏng Không ngờ lại dị biến đẩy sinh Bị xích sắt quần đấy gắt gạo quấn ở trên thân người Sau đó Phương Hành vận cánh tay Một cái Lão giả áo bào sám không khỏi kêu lên Như là dưỡng đứt dây bị giật trở về Đừng, đừng giết ta Đối mặt với con mắt lạnh như băng của Phương Hành Lão giả áo bào sám bị dọa phá mặt Thê thảm kêu lên. Đường đường là trúc cơ cảnh tầng 4 Nhưng ở trước mặt Phương Hành Lại ngay cả dũng khí, đụng ngón tay cũng không có Bảo ta không giết liền không giết <cười> Coi ta là con của ngươi sao Phương Hành đã giết nhiều như vậy Sao sẽ để ý cái này chứ Vạn Linh Kỳ hất lên Khói đèn quần quần xem lẫn tiếng cười hung tàn Của đại bàng tà vương trả ra Ngươi, ngươi, ngươi lưu tăng một bác Thì có cơ hội tiến vào huyền vực Nếu không, đợi kim quang lão tổ Phát hiện ta bị giết Chắc chắn đuổi hết ngươi nh ngươi chỉ là chút cơ cảnh Làm sao có thể thoát được thủ đoạn của kim quang lão tổ Lão già áo bào xám kia bị dồn đến tuyệt địa Bỗng nhìn hết lớn Phương hành nào nào Tạm thời thông qua đại bàng tà vương thu hồi thần thông Giống như là cười mà không phải cười Nhìn lão già áo bào xám Tiến vào huyền vực Không sai, không sai Kim quang lão tổ ở tây mạc nhất mạch của ta Đã chiếm đóng trận mạch Chỉ cho đệ tử kim quang nhất mạch chúng ta tiến vào Người lưu ta một mạng mang đến trước mặt kim quan lão tổ nhất định có thể đổi một cơ hội tiến vào huyền vực. Lão giả áo bào xám thấy phương hành ý động, vội vàng kêu lên, chiếm đóng trận bạch. Phương hành có chút ngưng thần, nhìn về phía lão giả áo bào xám. Cũng lúc này, các địa phương đám người phương hành chấm dứt trên tham dọc, bên cầu đá một bờ sông đỏ sậm. Ở bờ bên kia, chính là nơi liên quan lập lẻ, trận pháp hùng vĩ dầm ra tầng tầng ba phủ. Cứ bờ sông bên kia biến thành một thế giới khác. Tuy chỉ là một cây cầu, nhưng linh khí lại gấp trăm lần bờ bên kia, giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Mở trước cầu đá, lại đang có một tu sĩ kim đan cảnh khoanh chân ngồi. Người này râu tóc bạc trắng, nhìn không ra tuổi, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trên người mặc ma bào, nhưng lại loang lổ điểm điệm, tung tóe đầy máu tươi. Trong lúc vô hình tràn đầy sát ý lạnh lẽo, hắn ngồi ở chỗ này, giống như là vững vàng giữ vững vị trí cầu đá. Bất luận kẻ nào muốn thông qua bờ bên kia Thì cũng đều cần được hắn cho phép Cầu đá này vốn chỉ là cầu đá bình thường Nhưng hôm nay đã trở thành trận mạch Đi thông qua bờ bên kia Đợi cho thời điểm mặt trời sẽ mọc Sẽ có đại môn mở ra ở chỗ này Cho người đi qua bờ bên kia Có thể nói Hắn thủ ở chỗ này Là giữ vững cơ hội cho họ bối của mình tiến vào huyền vực Đương nhiên cơ hội này không phải là vĩnh cửu Trên thực tế Có vô số kiên đan cảnh tuổi tác đã lớn hoặc đang chạy đến gặp ngẽ trận mạch này bằng tu vi quán chưa có thể cam đoan giữ được trận mạch ở trong hôm nay đưa tiểu bối cục mình vào sau đó phải nhượng lại lưu trận mạch cho những kim đan cảnh khác nếu không sẽ bị vây công trí tường đây cũng là hết cách rồi mỗi lần trận mạch mở ra thời gian ngắn như vậy người từ bốn phương tam hướng chạy đến gặp ngẽ cơ duyên lại nhiều như vậy nếu như hắn không đủ thủ vững ở thời điểm trận pháp mở ra chúng tu sĩ vọt tới nơi này tất nhiên sẽ loại loạn thành một đoàn thậm chí sẽ có người đánh đập tàn nhẫn biến nơi này thành nơi gió tạnh mưa máu tiểu bối của mình muốn đi vào toàn bộ sẽ không dễ dàng như vậy huyền tôn nhi kim phù bái kiến lão tổ vãn bối nguyên sinh liên bái kiến lão tổ cách đó không xa kim phù và nguyên sinh kim phù và nguyên sinh liên phóng ngựa chạy tới ở ngoài trăm trượng liền xuống ngựa đi tới trước người kim đan cảnh Thì lễ lão già mở mắt nhìn hai người bọn họ một cái lãnh đạo nói Các người kịp thời chạy tới Rất tốt Nguyên sinh liền ở trước bản lão giả Cũng thu hồi tính tình bất cần đời Tính cần khôi đáp Sau khi thu thu được lão tổ đưa tin Đêm tối liền chạy tới Lão giả cười cười điểm nhiên nói Đây là cơ duyên to lớn Vạn năm khó gặp Nếu có thể đoạt được chính là thiên tài Thiên đại tạo hóa của các người Lão tổ chiếm đóng trận mạch này cho các người Đã lấy tính mạng của ba kim đan cảnh Trúc cơ cảnh Mười trúc cơ cảnh các người phải quý trọng cơ hội. sau khi tiến vào huyền vực, cần tận tâm tận lực tranh đoạt cơ duyên, không được hủy uy danh tây mặt nhất mà chúng ta. nghe thanh âm sát khí lạnh lạnh, trong đội tần nguyên sinh liên và kim phù đều dùng mình cúi đầu đáp ứng. <cười> lão phù có thể làm, cũng chỉ là giúp các người đến nơi này. sau khi đi vào, chỉ cần nhờ tới chính các người. sinh liên, việc hôn nhân của ngươi và phù nhi rất nhanh xếp thành, lão phù cũng không coi ngươi là người ngoài. Ngươi được xưng một trong tây mạc tứ kiệt Cùng dai vô địch Chính là thiên tài hàng đầu của tây mạc Huyền tôn nữ không nên thân này của ta Phải nhờ người chăm sóc rồi Nguyên sinh liền nghe vậy Vội vàng cúi đầu nói Lão tổ nói đùa Có ta ở đây sẽ không để cho người tổn thương phù mội một sợi tóc Kim phù che miệng nói Lão tổ ngài không biết đâu Hắn rất hay là chọc tức giận con Vừa rồi ở trong điểm tướng thành Trước mặt con Hắn còn châu hoa gẹo nguyệt cái này không phải là cố ý chọc tức con sao? nguyên sinh điền càng nhắc tới việc này không khỏi cười khổ. kim quang lão tổ Trừng nguyên sinh điền một cái bị dọa đến nguyên sinh điền không dám gật đầu. kim quang lão tổ hừ một tiếng lại nói: hắn thích chiều hoa gieo nguyệt, Người nhổ hoa cỏ kia đi không phải là xong sao? kim phủ nghe vậy có chút ảnh ý, con đã bảo hồng thúc đi giết nàng rồi. kim quang lão tổ nhẹ gật đầu. Giống như là cực kỳ hài lòng cách làm của kim phủ Lại cười lạnh một tiếng Nhìn về phía nguyên sinh nói Người thích chiêu hoa gẹo nguyệt Đó là tính tình của thiếu niên Lão phù không trách người Bất quá con gái kim gia ta lại không thể lẫn Người chơi trồng một cái Ta sẽ cho phù nhi giết một cái Nếu thực nương thương hoa tiếc ngọc Thì nên sửa lại tật xấu này đi vật Nguyên sinh niên chảy mồ hôi lạnh Ở trong nội tâm thẩm nghĩ Ta cùng với kim gia đính hôn Ngày sau không có một ngày tốt lành. Các người xuống phía giới đi. Kim Quang Lão Tổ rứt lời, bỗng nhiên nhìn thoáng qua xa xa. Nguyên sinh điên và Kim Phù tiến đến đất trống các lão giả mười trượng ngồi xuống. Ở bên người của bọn hắn, đã ngồi đầy đệ tử, chừng 40-50 người. Trong đó có hơn phân nửa là linh động cảnh, chỉ có bốn trúc cơ cảnh. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, liền có đệ tử gật đầu chào, Chỉ là bầu không khí yên lặng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chờ đợi pháp trận mở ra. Thời gian trôi qua, cách thời điểm tàng sáng càng lúc càng gần, tâm tình của chúng đệ tử Kim Quang Nhất mạnh đều có chút kích động. Chỉ là trong nội tâm Kim Phù lại dần dần có chút nôn nóng, không ngừng nhìn phía sau thầm nghĩ. Sau hồng thúc còn chưa trở lại,